Và có phần già hơn cô Thì cô khinh khỉnh nói Cũng nhanh quá nhỉ Mới đấy mà đã có người mới luôn rồi Nhân nghe thấy vậy Thì liền nói luôn Anh Hạnh ở đây nói chuyện nhé Tôi đi chợ Xong việc thì gọi cho tôi lại đó nhé Nhân nhìn Hương gật đầu chào lịch sự một cái Cô cũng nghe chuyện của vợ chồng Hạnh Nên có phần coi thường người vợ bạc béo như Hương Đáng lẽ ra với người khác Cô sẽ giải thích rằng Cô và Hạnh chẳng có mối quan hệ gì cả Nhưng với một người vợ bạc tình bạc nghĩa như Hương Thì cô nghĩ mình chẳng cần phải giải thích gì Nên bỏ đi luôn Hạnh thấy Hương chỉ đến một mình Không có con thì hơi thất vọng Hai đứa đâu Sao không đưa chúng nó đến Anh bị hâm à Chúng nó đi học rồi Hương thấy người phụ nữ thôn quê kia Có phần coi thường mình Thì sinh cáu nổi giận luôn cả với chồng Vậy cô đến gặp tôi làm gì Hạnh tỏ ra thờ ơ Thế anh tưởng tôi còn lưu luyến anh ấy hả Hương cười khinh bỉ có chuyện gì cô nói đi. Hạnh không muốn tranh cãi với vợ cũ vì biết rằng có tranh cãi bây giờ cũng chẳng ích gì. Hương đi thẳng vào vấn đề luôn, bởi cô cũng không muốn nhìn mặt chồng lâu. Tôi muốn biết chị gái anh với chú cường có mối quan hệ gì. Hạnh nghe thấy hương gọi chú cường một cách thân mật thì bất ngờ lắm. Cô quen anh ấy? đúng vậy, chú cường là bạn thân của bố tôi. Hóa ra là vậy. Hạnh có chút khó chịu khi biết mối quan hệ giữa cường và gia đình hương. Hương thấy chồng cũ không nói gì thì liền hỏi tiếp. Rốt cuộc là chú Cường với bà Xuân có mối quan hệ gì không? Thấy Hương tỏ ra lớn tiếng không tôn trọng mình nữa, Hạnh cũng nói luôn. Cô muốn biết để làm gì? Anh... Hương định nổi cáo mắng Hạnh, nhưng nghĩ lại mình đang cần câu trả lời từ chồng cũ, nên cố kìm xuống. Hương cố uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Coi như là tôi xin anh, tôi muốn biết chú Cường có quan hệ gì với chị Xuân. Hạnh nhìn thái độ xuống nước của vợ cũ thì hơi ngạc nhiên Từ thùa còn là vợ chồng Hương luôn giữ cái thói đỏng đảnh Và không chịu nhường nhịn ai bao giờ Bây giờ lại chịu xuống nước Chỉ vì muốn biết một câu trả lời Thì đúng là cái chuyện lạ thật đấy Thực ra Anh cũng không muốn giấu giếm mối quan hệ giữa Cường và Xuân để làm gì Cũng không muốn làm khó vợ cũ Chỉ có điều anh hơi lan tăn Vì sao Hương lại muốn biết rõ như vậy Có thể cho tôi biết lý do vì sao không? Hương hết kiên nhẫn nói với chồng cũ. Nếu mà anh không muốn nói thì thôi, mệt quá. Cô ta hùng hổ đứng dậy rồi trả tiền nước, xong vẫn không quên quay lại ném cho Hạnh một câu đe dọa. Anh tưởng không có anh, thì tôi không tìm ra sự thật ư. Anh cứ chở đấy. Hạnh thấy Hương nói vậy thì lo lắng. Cô định làm gì hai người đó? Tôi cảnh cáo cô đấy. Cô muốn làm gì tôi thì làm, nhưng không được đụng đến chị Xuân. hương khựng lại nhếch miệng hỏi hóa ra là hai người đó có chuyện thật hương nói một câu rồi quay mặt đi hương tôi cảnh cáo cô không được đụng đến chị gái tôi hạnh nói với theo nhưng hương bỏ ngoài tai những lời chồng cũ nói mà bước đi một cách hùng hổ hạnh cũng vội lăn theo nhưng mà không kịp bước chân của cô ta hương đã leo lên xe ô tô và phóng đi mất hạnh chới với giữa đường lúc này nhân cũng vừa đi tới anh hạnh sao vậy nhân lo lắng chạy lại gần hạnh hỏi tôi không sao có điều hạnh ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này cho nhân nghe hay không có chuyện gì sao hạnh thở dài không biết cô ấy định làm gì chị xuân với anh cường nữa vợ anh có quen với anh cường sao anh ấy là bạn thân của bố cô ấy ồ đúng là trái đất thật là tròn đấy cô ấy đến đây là muốn biết mối quan hệ giữa chị xuân và anh cường Tôi không biết mục đích là gì Nhưng có vẻ như là rất hậm hực với họ Tôi có thể đoán ra phần nào câu chuyện rồi Có lẽ là cô ta thích anh Cường đấy Cô cũng nghĩ thế sao Chẳng có lý do gì Để một người phụ nữ đi tìm chồng cũ của mình Để hỏi thăm mối quan hệ Của một người đàn ông với chồng cũ của mình Trong khi cô ta rất ghét nhà chồng Chỉ có thể là cô ta rất để tâm Đến đối tượng kia mà thôi Nếu đúng như vậy thì chị Xuân gặp rắc rối rồi Hạnh thở dài lo lắng Nhưng nhân nhìn thì tỏ ra bình thản Anh đánh giá thấp anh Cường và chị Xuân quá rồi Hai người đó đủ bản lĩnh trải nghiệm Để vượt qua một chướng ngại nhỏ như vợ cũ của anh Anh đừng lo làm gì cho phí sức Giờ về nấu cơm thôi Nhân đặt cái làn đựng thực phẩm lên chỗ để chân của Hạnh Rồi đẩy anh đi một cách vô tư Chả hiểu sao mỗi khi gặp chuyện gì đó Mà có nhân bên cạnh Hạnh như thể đã tìm được hướng giải quyết Nhẹ nhõm hẳn đi vậy Sau lần gặp Hạnh Hương xác định được mối quan hệ giữa Xuân và Cường thì càng thêm phần lo lắng Cô ta đã bắt đầu kế hoạch tấn công Cường Vì sợ Xuân sẽ cướp mất người đàn ông mà cô ta yêu Nghĩ đến thái độ hôm trước Cường chăm sóc mình rất chu đáo Hương lại giả vờ uống rượu để cho say khướt và mò đến Cường trong một buổi tối Lần này thì Cường về hơi muộn Đến nơi đã thấy Hương ngồi rũ rượi trước cửa khách sạn phòng mình rồi Ôi Hương, cháu làm gì ở đây vậy? Cường lo lắng lay người Hương khi cô ta đang ngủ gật ngay trước cửa phòng mình Hương lờ đờ mở mắt Thấy Cường liền túm lấy anh Chú Cường, chú đi đâu vậy? Cháu chờ chú từ chiều đến giờ Hương nói lẻm nhèm trong cơn say Đầu tóc rũ rượi, hơi men nồng nặc, Người thì nhão ra không đứng vững nữa Trời ạ Sao cháu lại đến đây trong bộ dạng này chứ? Để chú gọi cho bố cháu Cường toán lấy điện thoại ra Thì đã bị Hương túm lấy cánh tay ôm chặt vào mình Chú, đừng gọi Sao vậy? Cường ngạc nhiên hỏi Cháu không muốn về nhà Hả? Ở nhà có chuyện gì sao? Cường lo lắng, Hương và bố mẹ giận nhau chuyện gì đó nên mới chạy đến đây tìm anh. Thôi nào, bố mẹ dù có nói gì cũng chỉ vì thương cháu mà thôi. Chẳng ai thương con hơn bố mẹ cả. Cháu đừng có như vậy. Cường tỏ ra thông cảm và khuyên nhủ Hương. Vừa nói, anh vừa lấy tay mở cửa để Hương vào nhà vì dù sao đứng trước cửa với một cô gái say khướt như thế này không có hay một chút nào. Cường dìu Hương ngồi tựa vào ghế sofa, Hương không muốn buông tay Cường ra, cô túm lấy cánh tay anh rồi tha thiết hỏi. Từ sáng đến giờ, chú đến chỗ chị ta phải không? Cường ngạc nhiên, sao cháu biết? Biết chứ, bởi vì cháu chính là em chồng cũ của chị ta mà. Chú không biết chị ta là người ghê gớm như thế nào đâu. Vì quá ghê gớm nên bị người ta từ hôn một lần và ế đến bây giờ đấy. Chú phải biết rằng chẳng có lý do gì mà một người phụ nữ gần 40 tuổi mà không ai lấy. Chú đừng có nhìn vào vẻ mặt hiền lành của chị ta mà bị đánh lừa. Hương vì quá sốt ruột nên đã nói năng một cách hổ đồ. Cháu im miệng đi. Hương bất ngờ nổi cáo quát to. Hóa ra cháu là người vợ bạc bẽo của Hạnh, người phụ nữ bỏ chồng trong lúc hoạn nạn mà còn tư cách để nói người khác nữa hay sao? Không phải như vậy, chú hiểu nhầm cháu rồi. Họ đã nói xấu cháu với chú chứ gì. Cháu biết ngay mà. Người đàn bà lòng dạ xấu xa đó, không có chuyện nào mà cô ta không dám làm. Chú còn không biết chuyện, chị ta đã lấy danh nghĩa chồng cháu để tranh giành tài sản với chị dâu nữa kia kìa. Chị ta... Cháu nói đủ chưa? Hương chưa nói xong thì Cường đã cắt lời cô. Tôi nói cho cháu biết, tôi có đủ lý trí nhìn nhận nhân cách của một con người. Tôi không cho phép bất cứ người nào xúc phạm đến người phụ nữ mà tôi yêu. Hương bất ngờ ôm chầm lấy chú Cường rồi khóc lóc. Anh, tại sao anh không tin em? Em yêu anh. Hương vừa nói vừa ôm ghì lấy Cường. Cường nổi giận gạt tay Hương một cái thật mạnh, khiến cô ta ngã phịch xuống ghế sofa. Cháu điên rồi! Anh vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ông Ngà. Ông mau đến đón con gái ông đi. Nó đang say xỉn ở chỗ tôi nói làm nhảm đây này. Hả? Cái gì cơ? Còn Hương đến chỗ ông á? Lại còn say rượu nữa hả? Ông Ngà ngạc nhiên khi nghe bạn gọi báo tin. Bà Ngọc đứng ngay bên cạnh nghe thấy chồng nói như vậy, cũng chạy lại hỏi. Con Hương đang ở chỗ ông Cường à Tôi có biết đâu Ông ấy vừa báo tin đây này Không biết đến đấy làm gì mà còn uống rượu, say xỉn Rồi ở đó nói năng lung tung Thật là hết biết, còn với cái Ông à hậm mực kêu tài xế lái xe chở mình đến khách sạn Của bạn để đón con gái Bà Ngọc lo lắng cũng chạy theo sau Cho tôi đi cùng với Đi làm gì, ở nhà Con Hương nó là con gái, lại say xỉn thế kia Dù sao tôi cũng là mẹ đi cùng ông thiện hơn mà Ông Ngà suy nghĩ dây lát, thấy vợ nói cũng có lý thì đồng ý. Đi. Ông nói một tiếng rồi mở xe cho vợ đi vào. Cả ba người họ lái xe đến thẳng chỗ khách sạn Cường ở. Nhìn thấy bộ dạng của con gái đang vật vã ngồi trên ghế sofa ở chỗ một người đàn ông khác. Ông Ngà tức giận, hùng hổ lao vào quát lớn. Mày đang làm cái gì vậy Hương? Hương vẫn còn ngất ngư, dương mắt nhìn bố mẹ không nói gì. Ông đưa nó về trước đã đi, nó say rồi. Cường nói một cách bình tĩnh. Dù trước đó Hương đã có những hành động không phải với anh Ông Ngà thấy bộ dạng con như vậy Thì túm một tay con sốc đứng dậy Đàn bà phụ nữ Mà say khướt như thế này Thì còn ra cái thể thống gì nữa Bà Ngọc thấy vậy liền chạy lại Ôm lấy con gái thay chồng Nó đang say có biết cái gì đâu Ông làm gì mà ẩm ĩ lên vậy Nói rồi bà quay lại nói với Cường Xin lỗi đã làm phiền anh Không sao, hai người cứ đưa con bé về đi Ông Ngà mất mặt với bạn Nên không dám nói gì mà quay mặt đưa con gái đi về luôn. Họ đưa Hương về thẳng nhà của cô. Lúc này đang còn sớm nên hai đứa con gái vẫn còn thức. Cô nhàn thì đang dọn dẹp. Anh tài xế của ông ngà phải bế Hương vào bởi cô không đi nổi nữa. Mẹ bị làm sao vậy ạ? Tuệ Anh và Vân An thấy mẹ trong bộ dạng như vậy thì sợ hãi hỏi. Mẹ cháu không bị sao đâu, mẹ bị cảm lạnh tí ấy mà. Bà Ngọc đỡ lấy con gái ngồi xuống ghế sofa, Vừa nói dối cháu ngoại Cả người Hương rũ rượi trên vai mẹ Bà Ngọc vừa buông con gái xuống Thì Hương bất ngờ nôn thốc nôn tháo ra cả vai mẹ mình Bà thấy sướng chưa Chiều nó cho lắm vào Giờ nó ra bộ dạng thế này đấy Có hai đứa con gái rồi mà không biết làm mẹ Chỉ làm gương xấu cho nó thôi Ông Ngà tức giận quát ẩm lên Ông nói trong lúc này thì ích gì Bà Ngọc cũng đang vất vả đỡ con lại Thì bị chồng mắng bỗng nổi cáo Cô nhàn mang cái thau ra đây coi Bà Ngọc nói chồng xong thì quay ra quát cô nhàn Cô nhàn vội vàng chạy vào nhà tắm Lấy chiếc thau ra Rồi phụ bà Ngọc đỡ lấy hương Hương nôn mật xanh mật vàng Không còn thứ gì trong bụng Rồi nằm lịm đi mặt xanh như tàu lá chuối Vân Anh và Tuệ An Thấy mẹ như vậy thì không dám lại gần Mà cứ đứng co do một chỗ Nó không biết mẹ nó đang bị gì Mà lại ra nông nỗi này Ông Ngà nhìn ngứa mắt lắm Nhưng không dám chửi con gái nữa Vì sợ vợ lại nổi cáu Nên đành trở ra xe ngồi với anh tài xế cho đỡ ngứa miệng Bà Ngọc thì xót con gái Nên cùng cô nhàn lau dọn cho con xong Rồi mặc quần áo đưa Hương về phòng Cô coi chừng nó dùm tôi Nói rồi bà quay ra xe ô tô với chồng mình Ông về nhà đi Tối nay tôi ngủ lại với nó Cái gì? Bà còn muốn ngủ lại với nó Ông Ngà vẫn còn tức tối Ông không thấy con bé đang say khướt thế kia sao Để nó ngủ một mình á Lỡ có mệnh hệ gì thì làm sao Kệ xác nó, nó làm được thì nó tự chịu. Ông kệ được nhưng mà tôi không kệ được. Nó là con gái tôi, tôi mang nặng đẻ đau mới ra nó. Chứ ông có đẻ đâu mà ông sót. Bà Ngọc dỗi chồng nói xong mấy câu rồi quay ngoắt vào nhà với con gái. Sáng hương ngủ dậy thì thấy mẹ đang ngủ cùng mình. Cô giật mình ngồi trộm hổm dậy. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bà Ngọc vì hôm qua thức suốt đêm lo cho con bị nôn ói nên ngủ dậy muộn. thấy con gái nói một cách đầy ngạc nhiên Bà cũng mở mắt rồi ngồi dậy Còn hỏi nữa Tao chưa liệu cái hồn mày đấy Là làm sao? Con đã làm gì à? Lại còn không làm gì Con gái còn nứa đêm hôm khuya khoát Uống rượu say khướt Còn mò đến khách sạn nhà người ta khóc lóc in ỏi cả lên Bố mày hôm qua tức điên người lên đấy Tao mà không nói đỡ kịp thời á Chắc ổng ném mày ra ngoài đường rồi Hương nghe mẹ nói vậy Mới lờ mờ nhớ ra Đêm hôm qua mình có uống rượu đến nhà chú Cường Sao bố biết chuyện này Thì ông ta báo cho bố mày đến đón mày về chứ ai Hả Cường hốt hoảng kêu lên Cô sợ gặp bố sẽ bị ăn mắng mất Bà Ngọc sau hồi mắng con thì liền tò mò hỏi Thế rốt cuộc mày đến đấy gặp ông ta Có chuyện gì mà trong bộ dạng này Hả Con thì con Làm sao Nói ngay sốt ruột quá Bà Ngọc nóng lòng muốn nghe một câu trả lời của đứa con gái yêu quý này Thì con đi uống rượu với bạn bè Say quá quên mất đường về nhà Hương đành nói đại Bà Ngọc nhìn con cười mắng Mày quên ý là tao đẻ ra mày à Mày đừng có qua mặt tao Mày thích ổng rồi có đúng không Mẹ Hương xấu hổ tốm lấy tay mẹ giật lại Còn muốn chối với mẹ sao Hương thấy mẹ mình nhìn thấu tâm can rồi Thì không nói dối nữa Mẹ, mẹ giúp con chuyện này đi Cô ta chuyển sang nhõng nhẽo mẹ Chuyện này là chuyện gì Thì chuyện mẹ vừa nói đấy, nói rõ ra xem nào. Chuyện chú Cường, mẹ thấy đấy, chú ấy vừa giàu có lại đẹp trai phong độ, chưa có vợ. Nếu mà con đến với chú ấy cũng chẳng có gì sai trái về không mẹ. Bà Ngọc không nói gì. Mẹ! Hương giật giật tay mẹ. Cái gì? Mẹ giúp con? Giúp thế nào? Bà Ngọc dẫu bực mình nhưng vẫn xuống nước đối với con gái. Mẹ sẽ không ngăn cản con đến với chú ấy chứ. Bà Ngọc năm chiêu suy nghĩ. Thực ra bà đã lờ mờ đoán ra con gái mình thích chú Cường từ lâu. Bây giờ nghe nó xác nhận bà cũng không ngạc nhiên là mấy. Nghĩ lại chú Cường cũng chẳng có quan hệ ruột già gì với nhà mình, chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Nhưng bù lại ông ta giàu có, có địa vị, còn phong độ hơn cả chồng mình đến chục tuổi, lại còn độc thân chưa có ai. Người như chú ấy có thể còn lấy được gái tân, huống hồ con gái mình đã qua một đời chồng và hai đứa con. Nếu Hương muốn lập gia đình lần nữa, cũng khó kiếm được một đối tượng nào mà tốt hơn chú cường mày lớn rồi muốn làm gì thì làm mẹ không cản bà ngọc chỉ có một chút đắn đo rồi cũng vội đồng tình ngay ôi cảm ơn mẹ của con hương ôm vai mẹ reo lên nhưng rồi sau vài giây sung sướng cô khựng lại bà ngọc thấy con gái có vẻ lo lắng điều gì đó nên hỏi sao còn điều gì khó khăn ư chú cường thích một người khác rồi mẹ ạ mẹ cũng đoán được Hình như là ông ấy không thích con đâu. Không phải vậy đâu mẹ. Tại à đàn bà kia nên chú ấy mới không để ý đến con ấy. Hương bao biển. Con biết cô ta không? Hương không nói mà gật đầu. Vậy cô ta là ai? Bà Xuân. Hả? Cái con bà cô ấy hả? Bà Ngọc ngạc nhiên thốt lên như thể nghe thấy chuyện gì lạ lắm. Hèn chi nghe bố mày nói là ông ta đến cái làng theo gì đó để tìm hiểu. Không ngờ lại gặp được đúng cô ta. Đúng là ở trái đất tròn. Bà Ngọc nói một cách đầy hậm hực Vậy giờ con tính sao? Để con đến gặp cô ta Có cần mẹ đến cùng không? Không cần, cứ để con đến gặp cô ta trước Việc bây giờ á, mẹ giúp con Là đừng nói cho bố biết chuyện này Tính bố bảo thủ chắc chắn không đồng ý đâu Sau này mọi sự đã thành sẽ nói sau Ừ, mẹ biết rồi Có gì thì báo tin cho mẹ Cần mẹ giúp gì mẹ sẽ giúp con Sáng hôm sau Hương nhắn tin cho Xuân hẹn gặp để nói chuyện Xuân không biết Hương muốn gặp mình để nói chuyện gì Vì Hương không nói rõ ràng trong tin nhắn Xuân nghĩ chắc là chuyện giữa vợ chồng em trai Nên cũng rất hào hứng đến gặp em dâu cũ Cô mong Hương nghĩ lại tình xưa Mà quay lại với em trai mình Thế là sáng hôm đấy Cô nói với Hạnh có việc đi lên thành phố gấp Nên việc ở nhà giao cho Hạnh và nhân tự xử lý Hương đến rất sớm để chờ Xuân Cô ta trang điểm thật trẻ trung để dằn mặt Xuân Ngụ ý là mình trẻ trung xinh đẹp hơn Xuân nhiều Nên Xuân đừng có cửa so sánh với mình Xuân đến thấy Hương đã trở sẵn mình thì vui mừng nói một cách thân thiện. Chị xin lỗi nhé, tự dưng hôm nay lại kẹt xe, em chờ chị lâu chưa? Hương nhìn Xuân có chút ngỡ ngàng bởi Xuân dạo này trông rất mặn mà và xinh đẹp, già dáng một bà chủ lắm rồi. Mới có hơn một năm không gặp mà Xuân khác hẳn, trong lòng Hương có chút ghen tức. Tôi cũng mới chờ đây khoảng 10 phút thôi, chị dạo này có vẻ làm ăn tốt nhỉ? Ừ, cũng nhờ phúc ông bà tổ tiên dạo này công việc của xưởng cũng thuận lợi nhiều em ạ xuân nói chuyện với hương thân thiện như thể vẫn là chị chồng em dâu sao bố mẹ em vẫn khỏe chứ vân anh và tuệ an uh, ngoan ngoãn học tốt không em tốt chị không cần phải lo hương đáp lời cho qua chuyện ừ uh, được như vậy thì tốt quá em á dạo này cũng nhìn trẻ ra đấy <cười> hương nhấp ngụm cà phê sữa điếc nhìn xuân một cách ghen tị thằng hạnh dạo này sức khỏe cũng có nhiều tiến triển tốt em ạ nó tự đi xe lăn một mình được rồi đấy công việc cũng có thể tự xử lý giúp chị ăn uống ngủ nghỉ tốt nên cũng tăng cân và vui vẻ hẳn lên xuân cố ý nói chuyện về hạnh cho hương nghe dù cô ta không hề hỏi han đến chồng mình hương nghe một cách bâng quơ rồi nói vậy thì tốt quá rồi còn gì ừ cũng nhờ phúc đức của bố mẹ chỉ cần mình ăn ở hiền lành thì tai qua nạn khỏi hết em ạ không có chuyện gì là không vượt qua được hạnh ngày xưa khổ sở bao nhiêu nó cũng chịu được Rồi học hành đỗ đạt thăng quan tiến chức Một cách nhanh chóng có quản chi đâu Chẳng mấy chốc mà nó cũng bình phục lại như xưa em ạ Xuân vừa nói vừa như gợi ý Hương Nói đến vấn đề nối lại tình xưa với em trai Hương không khó để nhận ra ý đồ của Xuân Cô ta cười khinh khỉnh rồi vào thẳng vấn đề Nghe nói chị sắp lấy chồng Xuân nghe câu này thì hai mắt mở to Đầy ngạc nhiên nhìn Hương Trời em nghe ai nói vậy Chính miệng em trai chị nói với tôi Hà em gặp thằng Hạnh rồi sao Xuân nghe nói Hương gặp Hạnh thì lại vui mừng, cười một cách xôm tụ. Trời ạ, không phải vậy đâu, cái thằng này nói nhăng nhít cái gì đâu không biết. Xuân cứ còn mày nghĩ đến cảnh Hương và Hạnh đã gặp nhau, nên trong lòng cứ khấp khởi mừng thầm, quên mất ý đồ của Hương đang hỏi về chuyện của bản thân mình cơ mà. Hương nhìn thấy Xuân có vẻ vui thì tức lắm. Cô nghĩ chắc là Xuân rất vui vì đã được chú Cường để ý tới. Bà chị cũng cao tay gớm nhỉ, hả? Xuân ngạc nhiên khi nghe Hương nói một từ khá là tế nhị đối với mình Cao tay Ý em là gì? <cười> Trước đây người ta bàn tán Chị vì hy sinh cho em Nên mới ở vậy nuôi em ăn học rồi lấy vợ gả chồng cho em Mà bỏ phí cả tuổi thanh xuân Nghe thì có vẻ cao thượng lắm Nhưng hóa ra chị không tìm được đối tượng hợp với con mắt của mình Chị cũng tham vọng lắm Chờ con mồi to mới thả lưới bắt Chứ thành cao cái nỗi gì Xuân càng nghe Hương nói càng khó hiểu Không hiểu sao tự dưng lại thấy Hương hậm hực nói với mình những câu nói gây tổn thương đến vậy Nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh để hỏi cho rõ ngọn ngành Hương, chị thật sự không hiểu vì sao em lại nói chị như vậy Chị rất quý và mong em và Hạnh có ngày tái hợp Nhưng chị không cho phép em xúc phạm chị như vậy đâu Ôi giời ôi chị dẹp mẹ cái giọng điệu tỏ ra mình là người tử tế đấy đi Hương, một lần nữa chị cảnh cáo em Em không có quyền nhục mạ chị Dù em không còn là em dâu của chị nữa Nhưng chị vẫn là người lớn tuổi hơn em Chị chưa từng nói một lời xúc phạm đến em và gia đình em Thì em cũng ngược lại phải tôn trọng chị Chị không biết em đã hiểu nhầm những chuyện gì Nhưng cách nói chuyện của em với chị là thật sự vô văn hóa Xuân càng nói thì Hương lại càng tỏ ra khinh bỉ thôi, thôi thôi thôi chị ơi Chị đừng có giả vờ hiền lành, tử tế, ngu ngơ Như một đứa con gái chưa đầy 18 tuổi nữa Chị 40 tuổi rồi đấy Chị tỏ ra ngây thơ trước mặt chú Cường chứ đừng hòng tỏ ra ngây thơ với tôi tôi thừa biết tính chị chú cường à, chú ấy mới về đây nên mới bị chị lừa như vậy thôi trước cái làng này à, ai chả biết chị bị từ hôn một lần còn chưa đủ nhục hay sao mà đi mối chài đàn ông đã có nơi có chốn tôi nói cho chị biết nhá chú cường ấy là người đàn ông của tôi chị đừng có mặt đụng vào chú ấy hương nói một hồi thì xuân cũng đã hiểu ra vấn đề tất cả hy vọng trong cô về mối quan hệ giữa hương với hạnh đã tan tành theo mây khói Đến mức này thì cô thấy Hương không còn xứng đáng là em dâu và làm vợ của Hạnh nữa rồi. Cô cứ ngỡ Hương vì mối quan hệ với chồng mà đến đây để gặp Xuân, hóa ra lại chỉ vì một người đàn ông đến đây nhục mạ chị chồng cũ của mình. Đã vậy thì cô không cần phải nói chuyện tử tế với người đàn bà này nữa. Cô cười một cách bình thản, hóa ra là em đến đây vì chuyện này. Thế chị tưởng tôi còn tiếc cái thứ què quạt như em chị nữa hay sao? Xuân nghe thấy Hương nói xỉ nhục em trai mình như vậy. Thì thật sự nổi giận Cô đanh mặt lại mắng hương Kẻ tật nguyện đó trước đây là chồng em Bây giờ đang là bố của hai đứa con em đấy Em là người có ăn có học Nói năng phải nghĩ trước nghĩ sau Đáng lẽ tôi không nói chuyện này với em đâu Tôi đoán chắc là em bị người ta chối từ Nên mới hậm hực đến đây nhục mạ người khác Tôi quá hiểu tính em Vậy nên tôi cũng nói luôn cho em biết Tôi và anh Cường thực ra chưa có mối quan hệ gì cả Anh ấy chỉ mới ngỏ lời với tôi Và tôi cần có thời gian suy nghĩ Nhưng hôm nay em đến đây đã cho tôi biết, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa rồi. Anh ấy từ chối một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp và có tiền như em để ngỏ lời với tôi thì có thể hiểu anh ấy là người tử tế. Kể từ hôm nay tôi sẽ là người yêu của anh ấy. Và cũng kể từ đây em không còn là em dâu tôi nữa. Em không đủ tư cách. Xuân nói rồi đứng dậy đi trước. Chị, chị đứng lại cho tôi. Hương gọi với theo nhưng Xuân không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Mà bước lên taxi rồi đi thẳng mất Xuân ngồi trên xe taxi nước mắt rơi lã trã Cô không thương mình bị xúc phạm Bởi những lời lẽ bẩn thỉu của đứa em dâu bạc bẽo kia Mà là nghĩ đến đứa em trai tận nguyền của mình Đã chịu ấm ức bao nhiêu năm qua Khi sống cùng người đàn bà không biết lễ nghĩa Có lẽ Hạnh cũng chịu nhiều tủi nhục Khi gia đình mình quá khập khiễng với gia đình vợ Nhưng vì thương chị thương gia đình mình Nên Hạnh nhẫn nhịn giấu kín trong lòng bấy lâu nay Xuân cũng biết Hương ghê gớm nhưng chỉ nghĩ là cô có thói đanh đá, tính tình tiểu thư vì quen được chiều chuộng, chứ không nghĩ lại đến mức trơ chẽn và độc miệng đến mức này. Có lẽ Hạnh cũng chịu khổ nhiều rồi. Nếu không có chuyện tai nạn xảy ra, chắc suốt cuộc đời này Hạnh phải chung sống với người đàn bà đó, cũng không hạnh phúc êm đềm gì. Ông trời hẳn là có cách an bài của ông ấy. Xuân về đến nhà mà đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc. Anh tài xế taxi thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xuân khóc định nói gì đó nhưng thực sự không biết nói câu gì để an ủi cô cả tài thường xuyên chở xuân và hạnh đi lên thành phố mỗi khi có việc nên đối với gia đình xuân tuy không phải ruột già gì nhưng cũng có thể gọi là thân thiết anh thấy xuân như vậy cũng có chút dao động trong lòng thỉnh thoảng nhìn xuân để dò xem cô thế nào hạnh và nhân vừa đi chợ về nhân đang rửa rau còn hạnh thì đang đứng rào nấu trong bếp xuân đi ngang qua nhưng không hỏi han gì hai người như mọi lần. Nhân thấy lạ liền dừng tay lại kêu Hạnh. Anh Hạnh, hình như là chị Xuân có chuyện gì đó? Hạnh cũng dừng tay lại nhìn Xuân vẻ nghi ngờ. Sao vậy? Em cũng không biết, thấy chị Xuân có vẻ không vui và hình như là đang né tránh bọn mình ấy. Có chuyện vậy sao? Hạnh xào nốt mẻ rau cuối cùng rồi tắt bếp. Để tôi vào nhà hỏi chị ấy xem sao. Anh khoan đã. Nhân cản lại, chị Xuân là người vui vẻ và chủ động. Bình thường có chuyện gì chị ấy cũng thẳng thắn nói Nhưng hôm nay cố tình tránh mặt anh là có chuyện rồi Hơn nữa chuyện này chị ấy không muốn nói Anh đừng làm kinh động đến chị ấy Để cho chị ấy chút thời gian riêng nghỉ ngơi đi Hạnh nghe nhân phân tích cũng có lý nên dừng lại Nhưng trong lòng anh trộn rộn lắm Không biết có chuyện gì mà chị Xuân lại buồn như vậy Trước đây nếu là chuyện của sưởng theo Thì chị ấy cùng lắm là chỉ thở dài Hoặc là ít nói đi thôi chứ không né tránh mình Hay là chị ấy có chuyện với anh Cường rồi Hạnh nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa mình và Hương thì lo lắng khôn nguôi. Chắc chắn là cô ta lại giở trò gì đó với chị ấy. Hay là anh Cường... Hạnh lầm dầm suy đoán. Không được. Không thể để cho người đàn bà đó làm khó dễ chị ấy được. Hạnh nghĩ rồi tự lăn bánh xe đi. Anh đi đâu vậy? Nhân lại ngăn lại. Tôi ra hỏi Tài xem có chuyện gì không. Cậu ấy chở chị Xuân đi chắc là cậu ấy biết. Để tôi đưa anh đi. Hạnh nhìn nhân rồi gật đầu. May là anh Tài taxi... Vẫn còn đậu ở đầu ngõ để hút thuốc Nhân đẩy Hạnh ra đến nơi Thấy Hạnh đang đi về phía mình Tài mở cửa xe đi xuống chào hỏi Anh Hạnh đang đi đâu vậy Tôi ra đây tìm cậu đấy Tìm tôi ư, có chuyện gì sao Sáng sớm ra, anh chở chị Xuân đi đâu vậy Tôi thấy thái độ của chị ấy lạ lắm Tài nghe xong thì dập tắt điếu thuốc Rồi lấy giày dí dí dưới đất Tỏ ra đồng cảm Thì đi gặp bà vợ cũ của anh chứ ai Hả, cô ta tìm chị ấy Hai người có xảy ra chuyện gì không Cô ta có làm gì chị Xuân không? Hạnh lo lắng hỏi liên tục mấy câu liền Khiến Tài không kịp trả lời Anh bình tĩnh đi Chị Xuân không phải là người dễ dàng bắt nạt như vậy đâu Nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ Hạnh bình tĩnh lại Chá biết hai người nói chuyện gì Mà lúc đi thấy chị Xuân vui vẻ lắm Nhưng lúc về thấy mặt buồn so Lúc ngồi trên xe còn khóc nữa kia kìa Chị ấy khóc sao? Chắc là cô ta đã nói gì xúc phạm chị ấy rồi Không được Tôi phải gặp cô ta để nói rõ chuyện này Cô ta không có quyền được làm tổn thương chị ấy Hạnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hương Nhân ý tứ đẩy xe Hạnh ra xa Rồi đi lại chỗ tài để Hạnh nói chuyện riêng với vợ cũ Hương vừa thấy số điện thoại của chồng cũ hiện lên trên danh bạ của mình Thì bực bội cầm lấy gắt lên Sao? Còn chuyện gì nữa? Chị em nhà anh định gọi cho tôi Để mời đám cưới bà ấy à? Tôi nói cho chị em nhà anh biết nhé Cái thứ nhà anh ấy không thể sánh ngang được với gia đình của chú Cường Nên kêu chị ấy đừng có mà mơ với tới chú ấy Tôi sẽ không để cho bà ấy chạm được vào chú Cường của tôi đâu Đừng có nghĩ như thế là đã chiến thắng tôi rồi nhá. Hạnh nghe giọng điệu tức tối của vợ nói thì biết rằng cô ta đã bị Xuân cho một trận rồi. Anh cũng có chút an lòng nói với vợ cũ. Hóa ra là cô gặp chị ấy vì chuyện này. Tôi đã nói với cô rồi. Chị Xuân và anh Cường là một cặp trời sinh. Họ sinh ra trên cuộc đời này là đến với nhau dù hơi muộn. Cô đừng có mong chen chân vào giữa bọn họ nữa đi. Anh im mồm đi. Tôi sẽ khiến cho bà ấy phải hối hận. Anh chống mắt lên mà coi. Bị chồng coi thường. Hương tức nổ đóm đóm mắt chửi chồng một trận rồi tắt máy cái phụt một cách đầy thô lỗ. Hạnh cũng quen với hành động này của vợ nên không bất ngờ mấy. Anh có chút nhẹ lòng nhưng cũng có phần lo lắng vì lời đe dọa của Hương đối với Xuân. Ở ngoài này Nhân và Tài cũng đã nói chuyện với nhau về cuộc gặp gỡ của Xuân với Hương. Tài không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Hương có vẻ tức giận quá tháo ẩm ĩ trong quán. Còn Xuân thì rất bình tĩnh bước lên xe. Chỉ không hiểu vì sao trong quán hiên ngang là thế. Mà khi lên xe Xuân lại khóc nhiều như vậy Nghe Tài kể lại Nhân cũng đoán được một phần nào câu chuyện giữa hai người họ rồi Thấy Hạnh đã không còn nói chuyện điện thoại nữa Nhân chạy lại chỗ anh cầm lấy tay nắm xe lăn Vừa đẩy vừa hỏi Ổn chứ anh Cũng không biết nữa Cô ta đến gặp chị Xuân là vì việc của anh Cường Vậy tôi có thể đoán ra chuyện gì rồi Có lẽ chị Xuân Nhân ngập ngừng Cô cũng lờ mờ đoán ra Hương đã nói gì với Xuân Nên khiến Xuân tổn thương như vậy Một người phụ nữ bản lĩnh và cứng rắn như Xuân không dễ dàng gì bị những lời nhục mạ của một người phụ nữ non kém hơn mình làm cho tổn thương đâu. Họ chỉ tổn thương vì những người bên cạnh họ bị sỉ nhục mà thôi. Nhân rất hiểu điều này, nhưng không dám nói ra với Hạnh sợ Hạnh buồn. Mà thôi, anh cũng không cần lo lắng cho chị Xuân quá đâu. Nếu là việc của anh Cường thì anh lại càng yên tâm. Có khi xong chuyện này, họ lại chính thức trở thành của nhau đấy. Anh á, tin tôi đi. Nhân nói đầy vẻ tự tin. Nhân nói thật đấy chứ. Tôi đoán đến 70% là như vậy Anh chịu khó chờ nhận tin mừng nhé Nhân vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý Không hiểu sao Hạnh thấy Nhân như thể là một người quân sư tài ba Do ông trời đã bố trí bên cạnh mình vậy Cứ có cô ở bên cạnh Là mọi chuyện anh nghi ngờ đều được gỡ nút thắt Một cách thỏa đáng Hy vọng là được như lời Nhân nói Nhân gật đầu nhìn Hạnh cười Nhất định là như vậy Nói xong hai người chào Tài rồi quay vào trong nhà Tài đứng ngần người nhìn theo Hai người họ là một cặp từ bao giờ vậy nhỉ? Anh tự hỏi mình rồi mải nhìn về phía họ mà không để ý có một chiếc xe ô tô khác đằng sau đang đi tới nhấn còi inh ỏi. Cả ngày hôm ấy Cường không đến nhà Xuân. Tự dưng Xuân thấy bổn chồn trong dạ. Lâu nay cứ quen gặp Cường rồi. Hôm nay anh không đến cô thấy hơi trống trải nên cứ ở mãi trong phòng nghĩ suy mà không ra xem tivi với Hạnh. Hạnh thấy hôm nay cả hành động và thái độ của chị đều lạ nên lo lắng lắm nhưng mà nghe lời nhân nên không dám hỏi chị gái. Về chuyện gặp gỡ Hương sáng nay Anh muốn hỏi nhưng mà cứ nghĩ đến lời nhân dặn Cố gắng chờ đợi sẽ gặp tin mừng Anh nén lòng lại theo dõi những động thái tiếp theo của chị gái Thấy Cường không đến anh lại đâm lo Có lẽ nào vì Hương không Anh quyết định lấy số điện thoại gọi cho Cường xem thế nào Thì thấy số máy đang bận Hay anh ta cũng là một kẻ háo sắc phong lưu nhỉ Hạnh bỗng dưng nghi ngờ Không thể Với con mắt nhìn người của mình thì anh ta không thể là người như vậy được Hạnh lại tiếp tục bấm điện thoại gọi lần nữa nhưng số máy bận. Chết tiệt, anh ta làm sao vậy chứ? Hạnh lại càng đâm lo khi không liên lạc được với Cường. Càng nghĩ anh càng lo cho cuộc tình mới chớm nở của chị. Lại tiếp tục gọi cuộc nữa. Lần này vẫn số máy bận. Hay anh ta xảy ra chuyện gì rồi? Hạnh bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu đã xảy ra với Cường như mình. Anh lo lắng chạy vào phòng của Xuân. Định nói chuyện này cho Xuân biết thì thấy Xuân đang gọi điện thoại cho ai đó. Hạnh lùi lại chờ chị nói chuyện cho xong đã. Một lúc sau thì Xuân ăn mặc chỉnh tề, mang túi sách đi ra khỏi phòng mình. Hạnh, em ở nhà nhé, chị có việc phải đi thành phố chắc muộn mới về. Nếu chị không về được thì em cứ đóng cửa ngủ trước đi, chị sẽ báo sau. Nghe Xuân nói có vẻ gấp gáp, Hạnh hỏi luôn, có chuyện gì vậy chị? Anh Cường bị cảm từ sáng đến giờ, đang nằm ở khách sạn, không có ai bên cạnh, chị lo quá, chị phải đến xem là anh ấy thế nào mới được. Nghe chị nói câu này, Hạnh tự dưng thở phào, Không những thế còn có chút vui mừng Tuy rằng nghe người khác bị ốm Vậy sao? Vậy chị mau đi đi Em ở nhà không sao đâu À mà chị gọi taxi chưa? Hay để em gọi cho thằng Tài Chị gọi rồi đấy Nó đang trên đường đến Hạnh vui như mở cờ trong bụng Hóa ra hai người này đã có tâm tình với nhau từ lâu rồi Mà không hé lộ ra ngoài Thấy chị lo lắng cho Cường như vậy Hạnh thấy vui lắm Vừa lúc này thì có tiếng taxi từ đầu ngõ Tài nó đến rồi, chị đi đây Em ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận Xuân vội vàng nói Được rồi, chị cứ đi đi Yên tâm yên tâm, cứ đi lo việc lớn của chị đi Hạnh không giấu được nụ cười Thầm đẩy lưng chị dục. Xuân không để ý đến lời nói của Hạnh Mà vội vội vàng vàng cầm túi xách đi Như chạy ra taxi của Tài Nhanh lên em Xuân vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn của Cường Thấy thái độ của Xuân vô cùng gấp Tài tỏ ra rất thông cảm Chị Xuân cứ yên tâm Đường bây giờ vắng, em chạy 20 phút là đến nơi ngay ấy mà Việc thì gấp thật Nhưng mà em cũng chạy cho cẩn thận đấy Em biết rồi, mà anh ấy ốm có nặng không Thì chị có biết đâu Thấy ảnh nói bị cảm từ sáng đến giờ Chết thật, bị cảm mà không có ai bên cạnh Là nguy hiểm lắm đấy Thì thế, nên chị phải đến giờ này đây Khổ thế không biết Xuân vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Cường nằm co do một mình trong khách sạn Không có ai chăm sóc Thì lại càng lo lắng Ánh mắt lộ rõ sự cuống quýt Hai tay cứ xoa xoa lấy nhau không yên Tài ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu Thấy thái độ của Xuân lúc chưa đi về Thì sầu thảm Bây giờ thì lại lo lắng cho Cường như vậy Cũng lờ mờ đoán ra chuyện vui đang đến thật rồi Như lời nhân dự đoán trước đó Không ngờ cô nàng này Đoán việc giỏi như thần vậy Đến khách sạn của Cường Xuân kêu Tài đứng ở dưới chờ tin cô Rồi xách túi chạy vào khách sạn Quên cả chiếc áo ngoài để ngoài xe taxi Anh Cường, anh Cường ơi Xuân gõ cửa phòng khách sạn Giọng lộ rõ sự lo lắng Cường đang nằm trên ghế sofa để chờ Xuân Nghe thấy giọng cô, anh nặng nhọc lê thân đứng dậy Chậm rãi bước ra để mở cửa Ôi trời ơi, sao mặt anh tái mét thế kia Xuân kêu lên Khi nhìn thấy Cường đứng trước mặt mình Anh nở nụ cười Nhưng gương mặt kém sức sống hẳn Dầu rìa mới một hôm không gặp Mà đã mọc nhô lên tua tủa rồi Xuân vừa kêu vừa đỡ Cường vào trong nhà Sao bệnh như thế này mà không nói cho em biết vậy Xuân để Cường ngồi xuống Dựa lưng vào sofa Rồi trách móc Không sao đâu Anh chỉ hơi nhức đầu thôi Người mỏi, đứng dậy khó khăn tí thôi Thế này mà bảo không sao hả Anh đã uống thuốc gì chưa Từ sáng có nhờ cô nhân viên khách sạn Đi mua thuốc cho rồi Anh đã uống một liều từ chưa Cũng đỡ một chút rồi Xuân lo lắng lấy tay sở lên chán Cường rồi nói tiếp Vẫn còn lạnh toát mồ hôi đây này Để em dìu anh vào phòng nằm cho đỡ mệt đã Rồi tính tiếp Nói rồi cô không đợi Cường trả lời Mà tự mình né vai và cánh tay to lực lưỡng của Cường Hai tay cô đỡ lấy hông bên kia anh rồi đứng dậy Cường thấy hành động của Xuân như vậy Thì cũng không nói gì thêm nữa Mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô Xuân dìu Cường vào phòng ngủ Đặt anh nằm xuống rồi nói Anh nằm đây đợi em tí Em lại đi đâu à Em coi trong tủ lạnh có gì không Để nấu cho anh bát cháo Xuân nhanh nhảu đi về phía tủ lạnh Tìm xem coi có thực phẩm nào chữ đông trong đó không Nhưng cô hoàn toàn thất vọng Vì trong tủ lạnh ngoài mấy đồ ăn chế biến sẵn Thì không có bất cứ thứ gì cả Giờ cô mới nhớ ra là Cường ở khách sạn Làm gì có nhà bếp mà nấu ăn Xuân liền lấy điện thoại gọi vào cho Tài Cậu vào đây tôi nhờ một chút Tài vẫn đứng ngoài sảnh khách sạn để chờ Xuân như lời cô dặn Thấy Xuân gọi mình vào Anh cũng để xe ở bãi rồi chạy vào phòng khách sạn của Cường Xuân dắt Tài vào phòng ngủ của Cường rồi dặn Cậu Tài sẽ ở đây trông coi anh một lát Em chạy ra ngoài mua bát cháo cho anh giải cảm Nói xong cô quay sang dặn Tài Cậu ở đây Nếu anh ấy có gì cần thì giúp anh ấy. Có gì gọi tôi nhé. Vâng, em biết rồi. Xuân sắp xếp mọi việc gọn ghẽ đâu vào đấy rồi mới chạy ra ngoài. Cả Cường và Tài đều im re, làm theo sự sắp đặt người phụ nữ đảm đang khéo vun vén này. Xuân chạy ra siêu thị mua ít tía tô và hành hoa, gừng, rồi tới hàng cháo nhờ người ta nấu cho một bát cháo thịt bằm, bỏ thêm gừng và tía tô băm nhỏ vào. May là cửa hàng thức ăn cũng gần khách sạn Cường ở nên rất tiện, đi có 10 phút là đến nơi. Xuân mua thêm cái cặp lồng để cháu vào đó cho nóng rồi tức tốc chạy về khách sạn. Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, cô chẳng suy nghĩ mà nói luôn với Tài, "Cậu về trước đi, có gì sáng mai tôi nhắn cậu, tối nay tôi sẽ ở lại đây với anh ấy." Câu nói của Xuân khiến Cường và cả Tài nữa đều há hốc miệng ngạc nhiên, riêng Cường thì có phần xúc động, khi Xuân quyết định ở để chăm sóc mình, cô không ngần ngại nói với một người xa lạ một cách công khai rằng mình ở lại nhà của một người đàn ông, trong khi cả hai đều độc thân chỉ có một mình. Điều này chứng tỏ cô không ngại tai tiếng Khi đến với Cường nữa rồi Cường không nghĩ Xuân lại có thể mạnh dạn đến như vậy Đúng là anh đã chưa thể hiểu hết bản lĩnh Của người phụ nữ nhỏ bé này rồi Vậy em về nhá Tài vẫn chưa hết ngạc nhiên Hỏi lại cho chắc chắn Ừ tiện thể cậu về qua nhà tôi Xem thằng Hạnh đã khóa cửa đi ngủ chưa Tí nữa tôi sẽ gọi điện về báo cho nó Vâng chị yên tâm Em đi về qua em sẽ nhắn lại cho anh ấy Tài nói rồi mắt nhìn về phía Cường Anh dưỡng dưng cho mau khỏe Em về đây, chào cậu Cường cúi đầu cảm tạ tài Nhưng suy nghĩ của anh vẫn hướng về phía Xuân Xuân dường như không để ý đến cách nhìn của Cường Mà vội mở cái cặp lồng cháo còn nóng hôi hổi Lấy thìa múc sabato bát tô Được rồi, anh mau ăn cháo đi cho nóng Một lúc vã mồ hôi ra anh sẽ bớt ngay Xuân vừa nói vừa nhanh tay Lấy chiếc thìa hớt lửa cháo ở trên bát cho nhanh nguội Rồi đưa vào miệng Cường Cường như một phản xạ tự nhiên Cũng há miệng để Xuân đút cháo cho mình Anh ăn một mạch hết nguyên một tô cháo to Xuân đút cháo cho Cường xong Thì đỡ anh ngồi xuống Anh nằm xuống tí đi Thuốc để ở chỗ nào em lấy cho anh uống Cường chỉ lên bàn Nơi có một cái túi ni lông thuốc nhỏ xinh Của cô nhân viên khách sạn mô hộ anh từ trưa Xuân đi lại chỗ bàn Nhìn qua mớ thuốc Cô đã có thể phân biệt được loại nào uống và bỏ loại nào Cô chọn cho anh mấy viên thuốc Giảm triệu chứng khó chịu của cơn cảm lạnh Rồi chia thành hai liều mà không cần hỏi Cường Bởi việc này cô làm cũng đã quá quen rồi Cường nhìn cách làm việc nhanh nhẹn Và thành thạo của Xuân Thì tỏ ra hài lòng và hạnh phúc lắm Cơn đau nhức và tất cả những dấu hiệu khó chịu Trong người anh đã tan biến từ lúc nào Anh cứ mãi ngắm nhìn Người phụ nữ anh yêu Đang tận tình chăm sóc anh Mà trong lòng hạnh phúc cứ lâng lâng như đi trên mây Xuân ân cần ngồi xuống bên Cường Rồi đưa mấy viên thuốc Trong lòng bàn tay mình ra Cùng với một cốc nước Anh uống đi Như lần trước Cường lại ngoan ngoãn đón lấy mấy viên thuốc từ lòng bàn tay Xuân, rồi đưa hết vào miệng uống nước một cách trôi chảy. Xong rồi, anh nằm ngủ một lát đi, tỉnh dậy anh sẽ khỏe ngay. Vậy em làm gì? Em sẽ không bỏ anh ở đây mà về chứ? Trời ạ, lúc nãy anh không nghe em nói gì rồi sao? Em đã bảo cậu Tài về rồi đấy, giờ em mà về thì ai chờ em đây? Xuân cười nói một cách bông đùa, cô cố tình tỏ ra hài hước để Cường vui vẻ mà quên đi sự khó chịu của cơn bệnh. Đúng là Cường đã không còn khó chịu Bởi những tác động của cơn cảm lạnh nữa rồi Anh ngước mắt nhìn Xuân Rồi cầm lấy tay cô Xuân ngồi xuống đây với anh một chút đi Ánh mắt Cường như van nài một cách tha thiết Nhưng lại ánh lên niềm lấp lánh hạnh phúc vô bờ Xuân không nỡ chối từ Nên cũng ngồi xuống bên cạnh anh Anh sao vậy? Xuân khẽ hỏi Cảm ơn em đã đến bên anh lúc này Anh nghĩ đây chính là cơ hội mà ông trời đã mang đến cho anh Không còn lúc nào khác thích hợp hơn lúc này nữa rồi Xuân Em đồng ý làm vợ anh nhé Xuân nhìn Cường cười lớn Anh đang cầu hôn em đấy ư Đúng vậy Em còn chưa nhận lời yêu anh nữa cơ mà Với lại chả có ai cầu hôn Trong tình trạng như anh cả Lại còn chẳng có nhẫn hay là quà gì nữa chứ Những thứ đó chỉ là phù du Anh biết em đến đây với anh hôm nay Là đã chấp nhận anh rồi Đúng không em Đến lúc này Xuân cũng không nỡ chọc đùa Cường nữa Mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh Em chấp nhận lời cầu hôn của anh Câu nói bất ngờ của Xuân khiến trái tim Cường rung lên. Anh ôm chầm lấy cô vào trong lòng mình kêu lên sung sướng. Cảm ơn em. Xuân, cảm ơn em đã chấp nhận anh. Trời ơi, là anh đang tỉnh hay đang mơ thế này? Anh không thể tin được hạnh phúc lại đến với anh một cách quá bất ngờ như vậy. Xuân ơi, anh yêu em nhiều lắm em biết không? Xuân để mặc Cường đang ôm chặt mình đến nghẹt thở. Cô nhắm mắt nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Đúng là có những cơ hội. Ông trời đem đến cho chúng ta một cách bất ngờ Mà ngay cả nghĩ đến chúng ta cũng không dám nghĩ Một chuyện có thể là gọi là xấu Nhưng chưa chắc xấu Trong cái khó lại ló cái khôn May rủi cứ xen kẽ nhau mà luân truyền Trong vòng đời của mỗi người Chỉ có điều người ta có đủ tỉnh táo và sáng suốt Để nhận ra và thôi than trách xấu phận Tìm cách đứng lên vượt qua nó hay không mà thôi Xuân ở lại trong cường Cô kêu cường đi ngủ sớm cho khỏe Rồi dọn dẹp qua loa phòng cho anh Đúng là đàn ông ở một mình Dù có khéo vun vén thế nào cũng không thể bằng bàn tay người phụ nữ được Vì ở khách sạn lâu Với lại cũng còn nhiều giấy tờ quan trọng Nên Cường nói với nhân viên khách sạn Không cần lên dọn dẹp phòng cho anh Bao giờ anh gọi thì hắn lên Vì vậy mà căn phòng của Cường không được dọn dẹp thường xuyên Xuân dọn một lúc cũng đã đến một giờ sáng Cô vào phòng Cường ngó xem Thì thấy anh đã ngủ say rồi Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh anh sờ lên chán thì thấy mồ hôi đang toát ra Hơi thở của Cường rất mạnh gương mặt đã đỡ tái đi nhiều. bây giờ xuân mới nhìn rõ gương mặt của cường. người đàn ông đã trải qua bao dấu vết thời gian. gương mặt góc cạnh, đường nét cương trực, hàng lông mày rộng và hơi vành lên, vầng trán cao rộng, cằm vuông vức. dù đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng đúng là anh vẫn rất phong độ và đẹp trai. trước đây xuân cũng có thiện cảm với cường, nhưng chưa nhìn kỹ anh và thấy anh đẹp như bây giờ. có lẽ là khi tình cảm người ta đủ chín, thì người ta mới thấy được hết vẻ đẹp của đối phương. Xuân cứ say sưa ngắm Cường Trong lúc anh đang ngủ như vậy Mà thiếp đi lúc nào không biết Sau một đêm ngon giấc, Đắm chìm trong hạnh phúc Thì Cường cũng tỉnh dậy Anh giật mình khi nhìn thấy bên cạnh mình là Xuân Đang nằm nghiêng Áp một bên mặt xuống giường anh Bàn tay cô vẫn còn nắm bàn tay anh Cường nhớ lại tất cả sự việc của đêm hôm trước Nó như một giấc mơ Nhưng mà là một giấc mơ tuyệt đẹp và có thực Đúng là sau khi uống thuốc xong Liều thuốc và bát cháo tía tô Do Xuân làm cho anh, thì anh thấy khỏe hẳn ra như chưa từng có bệnh gì vậy, cảm giác như có thuốc tiên ấy. Cường nghĩ đến bát cháo hành của thị nở nấu cho chí phèo, anh bất chợt cười. Đúng là trong tình yêu, điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra. chí phèo với bát cháo hành đầy ân tình của thị nở, mà đem lòng yêu mến cô ta. Cho dù cô ta có xấu đau xấu đớn, còn anh lại được ăn bát cháo tía tô, không phải của một người phụ nữ xấu, mà là một người phụ nữ tuyệt đẹp. Cường thầm nhủ Đúng là ông trời đã quá yêu ái mình rồi Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy Sự may mắn lại đến với anh Một cách dễ dàng và bất ngờ như bây giờ Người ta nói tích đủ Phúc Thì Phúc sẽ đến với mình Trong những lúc mình không ngờ nhất Cường ngắm mái tóc dài của Xuân Đang xóa trên chiếc gà trắng bên cạnh mình Anh cứ tưởng như cô thiếu nữ Đang ngả lưng trên miền tuyết trắng tinh khôi Cảnh tượng và người đẹp đến mê hồn Làm điên đảo trái tim anh Anh không thể kìm nén được lòng mình nữa Anh ngồi dậy vuốt lên mái tóc cô rồi hôn nhẹ lên nó. Sự va chạm thân thể này khiến Xuân giật mình tỉnh dậy. "Ôi, em ngủ quên mất, chẳng biết gì nữa." Cô không biết là Cường vừa hôn lên mái tóc mình mà cuống quýt giải thích. Cường nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Xuân, như cô thiếu nữ lần đầu đụng chạm vào một chàng trai thì lại càng thấy đáng yêu biết bao nhiêu. Anh nhìn cô chịu mến rồi ngồi xích lại chỗ Xuân, vòng tay kéo cô vào trong lòng. "Em để yên cho anh được ôm em một lát." Một lát thôi được không em Câu nói quá đỗi dịu dàng và ấm áp của Cường Nếu Xuân ở im trong lòng anh Cường ôm người phụ nữ mình yêu trong lòng một lúc lâu Để tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn khao khát Mà bấy lâu nay anh hằng mơ ước Bây giờ đã trở thành sự thật Thật không có lời nào có thể diễn tả được hết Niềm hạnh phúc mênh mang này Xuân cũng để yên cơ thể mình trong lòng Cường Để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào Mà anh đang đem lại đến cho cô Cả hai người tĩnh lặng trong nhau một lúc lâu, tự mình cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của đối phương đem đến cho nhau. Được rồi nào, giờ anh buông em ra được không? Em sắp bị nghẹt thở rồi đây này. Xuân thì thầm trong vòng ngực Cường. Một chút nữa thôi. Cường này nỉ rồi lại xiết chặt Xuân thêm một chút nữa, như chưa đã cơn thèm vậy. Xuân mỉm cười để mặc Cường làm theo ý anh. Một lúc sau thì Cường cũng buông Xuân ra. Xuân sở lên chán Cường, thấy nhiệt độ của anh đã trở lại bình thường. Người cũng không còn lạnh nữa Cả cơ thể đều tạnh giáo thì yên tâm hơn Anh cũng khỏe thật đấy Chỉ có một ngày là đã hết ba mệnh rồi Vì có thuốc tiên mà lị Cường nhìn Xuân Âu yếm nói Thật sự đến giờ anh vẫn không thể tin được Đây là sự thật Nó quá bất ngờ Xuân ạ Em đúng là thiên thần hộ mệnh của anh Anh phải cảm ơn cơn cảm lạnh này đã đến đúng lúc Chính nó đã đưa em đến với anh Cường một lần nữa Lại chìm đắm trong hạnh phúc Mà anh cứ ngỡ là đang trong mơ này Ngốc thật Ai lại cảm ơn cái sự xui rủi bao giờ Xuân đánh khẽ vào vai Cường Thì có ai làm người bình thường khi yêu Anh nghe bọn trẻ thường nói thế đấy Anh thấy chúng nói điều này rất đúng Có ai cấm người lớn tuổi yêu bao giờ đâu Cường lại không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình Mà cầm lấy tay Xuân vuốt ve Thật là anh không biết nói gì nữa Cảm ơn em vì tất cả Xuân nghiêng đầu tựa vào vai Cường thầm thì Anh không cần phải cảm ơn em đâu Nếu nói như vậy Em cũng phải cảm ơn anh rất nhiều lần nữa rồi đấy Bởi vì chính anh đã làm sống lại trái tim yêu trong em Thực ra em cứ nghĩ đời mình như thế này là đã ổn rồi Không còn mong muốn gì hơn nữa Em chưa từng nghĩ mình có thể yêu thêm một ai đó Mà là yêu một cách nồng nàn như thế này Cho đến khi em gặp anh Trái tim em ban đầu cũng có chút xao xuyến Nhưng không hề có ý định là sẽ có mối quan hệ nào đó với anh Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính Đúng vậy em ạ Chúng ta chính là sự sắp đặt của ông trời đấy Cường nói Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa, bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay người phụ nữ của mình. Hai người họ lại chìm đắm trong không gian ngọt ngào của chính mình. Họ muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của tình yêu đang ngập tràn trong căn phòng hạnh phúc, chỉ có họ mà thôi. Hạnh được tài báo tin rằng Xuân không về mà ở lại qua đêm chăm sóc cho Cường. Anh vui lắm, gọi điện cho chị gái nói, nhớ ở đấy chăm sóc cho anh Cường thật chu đáo. Ở nhà ấy, em tự đóng cửa đi ngủ, không cần phải lo lắng gì đâu nhé. Anh vui đến mức cả đêm cứ chập chờn tỉnh dậy Rồi mơ về đám cưới hạnh phúc của hai người bọn họ Hạnh thức dậy muộn Mãi cho đến khi nhân đến anh mới dậy Thấy Xuân không có ở nhà nhân hỏi Chị Xuân lại đi đâu mà sớm hả anh? Hạnh không giấu được niềm vui sướng liền khoe luôn Chị Xuân đã đến chăm sóc anh Cường Rồi ngủ qua đêm ở đó luôn Anh Cường bị làm sao về anh Hạnh? Bị cảm thôi Trời khổ thân Có một thân một mình Bị cảm cũng nguy hiểm lắm đấy Thế anh ấy sao rồi anh? Nhân tỏ ra thông cảm với Cường Bởi trước đây cô cũng từng lủi thủi một mình ốm đau Không có ai bên cạnh để hỏi Han Chắc là khỏe thôi Có chị Xuân kể bên đó làm sao mà không khỏe được Hạnh nói rồi tùm tìm cười Tôi muốn gọi hỏi thăm mà sợ Không biết lúc nào đây Sợ làm kỳ đà cản mũi hai người bọn họ Hạnh sốt ruột thực sự Muốn gọi cho Cường hoặc Xuân để hỏi xem tình hình thế nào Nhưng lại chần chừ mãi không gọi nữa vừa lúc này thì có tiếng xe taxi từ đầu ngõ vọng vào Hình như là xe của anh Cường đấy Nhân nhìn ra phía chiếc xe Rồi quay lại nói với Hạnh Hạnh nhìn theo hướng tay nhân chỉ rồi reo lên Đúng là họ rồi Nhân vội đẩy xe cho Hạnh đi ra phía ngõ Có chiếc taxi đang đậu Tài xuống xe mở cửa trước Xuân và Cường cũng bước xuống ngay sau đó Từ hàng ghế sau Hạnh là người vui mừng nhất Anh kêu lên Ôi anh Cường chị Xuân Anh khỏe rồi chứ Rất khỏe Cường mặt mày ngời ngời hạnh phúc Tiến nhanh về phía Hạnh Giang tay bắt lấy tay Hạnh Xuân thể đứng từ đằng sau cường Từ từ tiến lại miệng nhoẻn cười Nhân cúi đầu chào hai người Được rồi, mình vào nhà đi kéo nắng Xuân có chút ngưỡng ngượng Vì thấy Nhân cũng đang ở đây Bốn người họ đi vào sân vườn Ngồi dưới chiếc ghế đá dưới một bóng cây xoài to Nhân nhanh nhảu xuống bếp đun nồi nước sôi Hãm chè rồi mang lên cho mọi người Sau đó thì ý tứ xin phép đi chợ Lúc này Xuân mới tự nhiên một chút Hạnh nhìn cử chỉ Và ánh mắt của hai người trao cho nhau cũng đoán được một phần nào sự việc rồi. Anh đùa, anh Cường bệnh cũng hay thật nha, đêm qua mới ốm không đi được, mà hôm nay đã khỏe như thần ấy, thì tôi được người ta cho thuốc tiên mà lại. Cường nói rồi nhìn về phía Xuân, cười một cách ấm áp. Xuân lại tỏ ra ngượng ngùng trước em trai mình, dù không còn là thiếu nữ, nhưng thể hiện tình cảm trước một người thứ ba, cô phần nào cũng thấy thiếu tự nhiên. Hạnh thấy vậy đoán chắc, chính sự đã thành 99% rồi, anh mạnh dạn hỏi thẳng, Đêm qua em mơ thấy một vị bồ tát Báo tin rằng sáng ra Em sẽ đón một tin mừng Không biết có phải là do anh chị đem đến đây hay không Đúng vậy Cường lại nhìn người yêu giỏ ý Thấy Xuân vẫn còn ngượng ngùng không nói gì Anh mới trả lời Hạnh Chị Xuân đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi Từ nay anh chính thức trở thành Anh rể của cậu rồi đấy Ôi thật không ạ Hạnh đập bàn nhổm dậy reo lên Một cách sung sướng Khiến cho chiếc xe lăn cũng lung lay suýt ngã May là Cường phản ứng nhanh nên vội chụp lại chiếc xe lăn Hạnh dựa vào cánh tay Cường Trời ơi Hạnh ơi phải cẩn thận chứ Xuân lo lắng chạy lại bên em đỡ lấy Hạnh Em vui quá chị ạ Em mừng cho chị Em cảm ơn anh Cường đã yêu thương chị em Hạnh nói mà rơm rớm nước mắt Xuân nghe em nói vậy Cũng không cầm lòng được mà rớt nước mắt theo Hạnh em yên tâm Quãng đời còn lại của anh sẽ hết lòng chăm sóc Và yêu thương chị Xuân của em Chúng ta sẽ là một gia đình Em cảm ơn anh rất nhiều Hạnh bắt chặt bàn tay Cường Nắm lấy như là đang trao tất cả niềm tin Cho người đàn ông của chị gái mình Cường cũng cảm nhận được sự tin tưởng của Hạnh Đang trao sang anh Anh tự tin vào đủ bản lĩnh Để có thể thực hiện đúng như lời mình nói Cường sốc Hạnh trở lại chiếc xe lăn Rồi ngồi ngay ngắn Chuyện của anh chị coi như tạm ổn Còn bây giờ là đến chuyện của em đây Em thì có chuyện gì à Hạnh lo lắng hỏi Chuyện về đôi chân của em Anh đã hỏi thăm nhờ được người ở bên Mỹ giúp rồi, họ nói em có thể còn hy vọng là đi được đấy, tháng sau cậu ấy sẽ trở về đây làm thủ tục đưa em sang bên đó điều trị. Xuân nghe cường nói vậy thì ngạc nhiên nói, anh hỏi chuyện này từ bao giờ vậy? Cường nhìn sang người yêu âu yếm nói, thực ra anh đã có ý định này từ khi gặp Hạnh lần đầu tiên rồi, anh rất ngưỡng mộ tài năng và ý chí của Hạnh nên đã âm thầm liên lạc với người ta giúp. Anh chưa dám nói với em vì sợ em hy vọng rồi lại thất vọng, anh phải tiếp xúc với Hạnh một thời gian. rồi coi bệnh tình của Hạnh thế nào mới dám hỏi ý kiến người ta. Hôm anh vào bệnh viện cùng em và Hạnh đấy, anh có gặp riêng bác sĩ để hỏi han tình hình của Hạnh cho rõ, rồi kể lại cho cậu ấy nghe. Cậu ấy nói Hạnh có thể được bình phục. Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc trước chuyện này với em, bởi anh sợ em từ chối, nên mới chờ đợi khi nào anh có đủ vị trí trong gia đình này mới dám nói ra. Em không trách anh vì đã tự tiện làm chuyện này, mà không hỏi ý kiến em chứ. Xuân nhìn Cường thật lâu, ánh mắt rưng rưng xúc động vì tấm chân tình của anh quá lớn đối với cô và người em yêu quý của cô. Không, em không trách anh, mà ngược lại em rất cảm kích tấm lòng của anh đối với Hạnh, đứa em mà em yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Em yên tâm, mọi việc sẽ dần tốt lên. Vâng. Xuân cúi đầu, giọt nước mắt hạnh phúc không kìm nén được mà rơi xuống. Cường cũng chẳng ngại ngần lấy tay, lau giọt nước mắt của người yêu vừa rơi xuống, rồi ôm lấy bờ vai của cô vào trong lòng mình. Hạnh nhìn chị gái mình hạnh phúc như vậy, thì bất xác nhuền miệng cười. Cuộc đời của chị gái anh coi như từ đây đã tìm được một bờ vai vững chắc để tựa vào rồi. Đến bây giờ anh mới thấy, cuộc đời mới thật sự công bằng với chị mình, người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương và tôn thờ. Từ ngày nhận được cái gật đầu của Xuân, Cường cũng thường xuyên qua lại nhà cô hơn. Hạnh cũng chính thức thông báo với mọi người, Cường và Xuân đang tìm hiểu nhau. Cả xưởng theo ai cũng trầm chỗ ngưỡng mộ và chúc mừng dù họ không mấy ngạc nhiên đoán trước được tin này rồi. Tiền tức nhanh chóng chuyển đi khắp xóm làng nhỏ bằng cái lòng bàn tay này. Tất nhiên là Hạ và Lại cũng nghe được. Từ ngày đuổi được Hạnh ra khỏi nhà, Lại như nhổ được cái gai trước mắt, không ngó ngàng gì đến anh nữa. Nhưng nghe thấy Xuân có người yêu là Việt Kiều, có thể lấy chồng xuất ngoại sang đó định cư. Tất nhiên sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý, nên chị ta bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng Xuân, để mong ngóng cô cho chút lợi ích gì đó. Vì dù sao ít nhiều, Hạ cũng là anh trai của Xuân. Và dưới cô còn có ba đứa cháu trai đích tôn Nối dõi tông đường cho nhà Xuân nữa cơ mà Mà Xuân thì lại là người có tinh thần trách nhiệm rất cao Luôn yêu thương và đùm bọc con cháu trong nhà Đơn cử là Hạnh Dù có bệnh tật không đi lại được Theo như chị ta thì thuộc dạng báo đời, báo người Nhưng Xuân vẫn hết lòng kêu mang cho anh đấy thôi Nghĩ vậy lại mặt dày Xúi chồng đến nhà Xuân để làm thân Ban đầu Hạ không chịu đi vì ngại Nhưng bị vợ nắm đầu chửi cho một trận Nên cũng lù lù vác cái mặt Đến nhà em gái để hỏi thăm. nhưng lại với mưu đồ khác. Chiều, cả nhà vợ chồng con cái lại hối nhau ăn cơm nhanh, rồi dọn rửa chuẩn bị sang nhà Xuân để nói chuyện. Chị ta đã chuẩn bị đầy đủ từ sáng, mua rất nhiều trái cây, đồ ăn thức uống đến để hỏi thăm Hạnh. Vào đến nhà Xuân, thì mọi người ở trong xưởng cũng về nhà cơm nước hết rồi. Chỉ thấy Cường và Hạnh đang ngồi ở bàn uống nước. Ngoài sân giếng là Nhân và Xuân đang rửa bát. Thấy Xuân, lại cất giọng đòn đà, miệng cười vui phơi phới, như để chị em thân thiết từ lâu lắm Chưa từng xảy ra xích mích gì Ôi, nhà ăn muộn thế hả cô Xuân Có cần chị giúp gì không Chưa cần để cho Xuân trả lời Lại đã nhanh nhỏ chút hết đồ đạc cho chồng cầm Rồi sắn tay áo ngồi xuống Tráng bát úp vào rổ thay Xuân Ngớm, cô bận suốt ngày mà đến giờ Vẫn còn làm việc nhà Không để người nhà làm người ta làm cho Lại nhìn nhân với vẻ khinh khỉnh Cô ta cứ nghĩ Xuân thuê nhân làm giúp việc Nên tất cả mọi việc trong nhà nhân Phải đảm nhiệm hết Nhưng cô ta không biết một điều rằng Nhân giúp việc là vì thương hạnh. Chứ cô bình thường vẫn là một người thợ theo thùa, làm công ăn lương cho Xuân mà thôi. Xuân thấy chị dâu tỏ thái độ lạnh lùng như thế cũng hơi ngạc nhiên. Cũng không có vất vả gì lắm đâu chị. Mọi người cùng súng lại mỗi người một tay cho nhanh thôi ạ. Mà hôm nay anh chị đến nhà em có chuyện gì thế? Úi dồi ôi, có chuyện gì đâu. Anh chị chỉ đến thăm cô. Với mua ít quà cho chú Hạnh bồi bổ. Nhà có con gà đen nuôi được 5-6 tháng rồi đấy. Này mang đến đây hầm cho chú ấy ăn, cho nó bổ ấy mà. nói rồi Lại lăng sang đứng dậy, cầm con gái trống quý hóa của mình Tìm một cái rổ thưa nhốt tạm ngoài vườn cho Xuân Chị đã cột cánh nó rồi, không bay được đâu Yên tâm, có gì mà anh hạ đến cắt tiết cho Lại nói như thể đã sắp xếp luôn công việc cho Xuân vậy Vâng, em cảm ơn anh chị Hạnh nó ở đây với em cũng không thiếu thứ gì đâu ạ Ấy, cô đừng có nói thế Chị biết ra cô bây giờ làm ăn cũng khấm khá Cái gì cũng có thể mua được cho em út Nhưng đây là tấm lòng của anh chị Dù sao của nhà vẫn hơn cô ạ Vừa nói lại vừa nhanh nhảu Bê trồng bát ra sân cho ráo nước Lúc này cả ba người Cũng đã dọn dẹp xong bát đĩa ngoài sân Chị lại vào nhà uống nước đi chị Xuân lấy cái khăn khô Lau tay rồi nói Nhân ý tứ chào Xuân Xong việc rồi, em về nhá chị Ấy, em vào nhà uống nước với cái đã Thôi để em về kẻo gì mong Với lại hôm nào em trả đến đây Nước nhà chị á em uống còn nhiều hơn gặp chị ấy. Nhân nói rồi mỉm cười gật đầu Chào Xuân lần nữa Ừ Em về cẩn thận nhé. Xuân đáp lời một cách thân thiết như hai chị em gái. Chào chị Lài nhé. Nhân liếc mắt sang Lài mà không cúi đầu. Thái độ tỏ rõ sự không coi trọng người đàn bà mà cô đã nghe nhiều điều tiếng xấu này. Nhất là tâm địa độc ác của chị ta đã đối xử với Hạnh. Vâng, chào cô Nhân. Lài đáp lời một cách không vui vẻ gì mấy. Lài theo chân Xuân đi vào trong nhà. Lúc này cả Cường, Hạnh và Hạ đều đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Hạ thì có vẻ rụt rè một cách hèn hạ Ngồi im dù anh ta là người lớn tuổi nhất Lại ngồi xuống bên cạnh hạ Rồi huyết vào hông chồng Để anh ta mạnh dạn nói một cách chủ động cho ra dáng anh cả Nhưng thấy chồng phản ứng một cách lý nhí Chị ta đành phải lên tiếng thay chồng Chú Hạnh ngã dạo này Trông có vẻ khá lên nhiều rồi đấy nhỉ Vâng, dạo này em cũng thông suốt ra nhiều điều Nên cũng khỏe chị ạ Cũng cảm ơn anh chị đã ra đây thăm em Hạnh nói một cách khách khí Như thể những người họ hàng xa Lâu lâu mới đến thăm nhau một lần Dù hai nhà chỉ có cách nhau ba bốn cây số Trong lòng dù vẫn còn giận anh Nhưng cả Xuân và Hạnh Đều không tỏ thái độ lạnh nhạt Hay nói bất cứ một lời trách móc đối với anh Lại nghe Hạnh nói có vẻ xa cách như vậy Liền giải thích Úi dồi ôi Dạo này công việc bận quá Giàu dợ các thứ người ta đang vào vụ Chị phải cắt cho kịp Nên chẳng có thời gian mà đến thăm cô chú Mãi hôm nay công việc mới rảnh rảnh một chút đấy Chị mới kêu anh đến thăm cô chú xem thế nào Thấy chú khỏe mạnh như thế này á anh chị cũng mừng Cô chú thông cảm cho anh chị nhá Xuân nghe chị dâu nói vậy liền cười Chúng em cũng biết anh chị bận Lại còn các cháu phải lo Em thì rảnh hơn không bận bịu con cái gì Nên có thời gian chăm lo cho thằng Hạnh được Chúng em không có trách anh chị đâu Rảnh rảnh thì anh chị sang thăm em út là quý rồi Cô Xuân ý đúng là hiểu chuyện Và biết thông cảm cho người khác Nếu mà không có cô Xuân á Chắc là chú Hạnh cũng không có được ngày hôm nay đâu thật là hiếm có người chị nào được như cô Xuân đấy. Lại tỏ vẻ ngưỡng mộ và khen ngợi Xuân hết lời. Sau đó thì nhìn sang cường, đây có phải là chú cường? Cường nghe thấy vậy liền quay sang cúi đầu chào lại. Vâng, đúng rồi. Em xin tự giới thiệu, em là cường, là bạn trai của Xuân ạ. Lại nghe vậy thì vui vẻ cười. Ôi giời, ôi quý hóa quá. Tôi là tôi cũng nghe người ta nói cô Xuân có bạn trai là việt kiều mỹ. Thế mà hôm nay không ngờ đến đây để được gặp chú. Thật vinh hạnh cho vợ chồng tôi quá. Cách nói khách sáo của Lài khác hẳn với chị ta trước đây, làm cho chị em Xuân cũng nhìn nhau không khỏi bất ngờ. Sự tỏ ra thân thiết với hai chị em Xuân và câu khen ngợi của chị ta đối với Cường tất nhiên không qua mặt được Xuân và Hạnh. Họ thừa hiểu mục đích của Lài đến đây là gì rồi. Chúng ta sắp là người trong gia đình, em là bề dưới nên chị không cần khách sáo với em như vậy đâu. Cường nói, sao cơ? Cô chú sắp cưới nhau ấy à Lại reo lên đầy sung sướng Như thể là mình sắp được lấy chồng giàu Chứ không phải Xuân à, à, à, cũng phải thôi Cô Xuân thì cũng 40 tuổi rồi Cũng phải lấy chồng mà sinh con đi chứ Không để như vậy mãi được Lớn tuổi rồi khó sinh con lắm đấy Lại tự biên tự diễn một mình Cường thấy Lại nói chuyện đến chuyện con cái thì giải thích luôn Chúng em cũng sẽ cưới sớm thôi Tuy nhiên chuyện con cái không quá quan trọng Nên chị không cần phải lo về vấn đề đó đâu ạ Xuân nghe Cường nói vậy thì quay sang nhìn anh Cũng không biết là trong lòng cô đang nghĩ gì nữa Đúng là nhắc đến chuyện con cái thì cô có chút chạnh lòng Bởi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng Nên cũng chưa nghĩ đến chuyện con cái sau này Giờ nghe lại nói mới nghĩ đến Thực ra chị ta nói cũng không phải là không có lý Xuân đã 40 tuổi rồi Sinh con lúc này rất khó Trước này cứ nghĩ rằng mình hết lòng chăm lo cho Hạnh Là trách nhiệm của người mẹ rồi Hạnh như là đứa con trai đã lớn của cô vậy Cường như thể nhìn thấu tâm tư của người yêu Nên nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình Lại thoáng thấy hành động thể hiện tình cảm của Cường Thì có chút ghen tị Cô nhìn lại chồng mình đang ngồi thu lưu một đống Miệng thì im thiên thít Không nói được lời nào Lại càng chán Thôi thì chót lấy rồi còn biết làm sao nữa Thoáng nghĩ vậy Cô liền nói tiếp để thực hiện kế hoạch mà mình đã vạch ra Cô Xuân mà lấy chồng Chắc là theo chú Cường về bể đấy chứ nhỉ Nếu vậy thì chú Hạnh đã để vợ chồng tôi Qua lại chăm nom cho cô xuân đã cứ yên tâm nhé dạ chuyện đi hay ở chúng em còn chưa quyết định được hiện tại chúng em thường xuyên qua lại giữa việt nam và mỹ nhưng chắc chắn sau này về già chúng em sẽ lại về quê hương lại nghe cường nói vậy thì có chút thất vọng nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chủ động ờ thì chị cứ nói thế công việc của cô với chú cường bận bịu đi đi về về bên mỹ với việt nam cũng đâu có gần gũi gì nên việc ở nhà cứ để anh chị lo cho dù sao anh hạ cũng là con cả trong gia đình mình Phải có trách nhiệm với em út chứ Xuân nghe câu nói này của lại Mà nhớ đến câu chuyện cũ Cô nhớ lại cái ngày lại cố tình Để chồng đuổi hạnh ra khỏi nhà mình Tự dưng thấy trong lòng có chút tủi hờn Cô nhìn sang anh trai Hạ thấy em gái liếc mình Thì vội vàng nói thì vào mấy câu cho có Ờ chị cô nói phải Anh là anh cả trong gia đình Nên phải có trách nhiệm lo cho em út Nghe câu nói này của anh trai Xuân cúi mặt xuống Cũng không biết mình nên nói gì nữa Rõ ràng anh trai mình là đang nghe theo lời vợ dắt mũi Nhưng thôi trách làm gì Dù sao họ cũng là những người thân ruột thịt của cô Bây giờ cô và Hạnh đã không còn khó khăn như trước nữa Họ cũng không làm gì hại hai người Cô cũng không muốn anh em trong gia đình có xích mích hay mâu thuẫn gì Bởi duy cho cùng nếu bố mẹ cô còn sống Ông bà cũng chỉ mong con cháu hòa thuận mà thôi Vâng, em cảm ơn anh chị đã có lòng quan tâm đến Hạnh Nhưng bây giờ Hạnh nó có thể tự làm việc được rồi Nên cũng không cần người trông nom như trước nữa Sau này có công việc gì em sẽ nhờ anh chị hỗ trợ thêm ạ Hạnh nhìn chị muốn phản ứng Anh không muốn nhận cái tấm lòng giả tạo này Của chị dâu và anh trai Tất nhiên anh nhìn thấu tâm can họ đến đây làm gì Nhưng chính Xuân đã giữ lấy bàn tay Hạnh ngăn lại Hạnh hiểu ý Xuân nên cũng không nói nữa Lại thấy chị em Xuân không từ chối lời đề nghị của mình Thì vui vẻ hỉ hả nói chuyện tiếp Một cách thân thiết Thể như giữa bọn họ